231 Đức tin Nhiều quy luật sai lầm được xem là những quy luật của thượng đế. Chỉ có duy nhất một quy luật chân thật của thượng đế. Lucy Mallory từng nói: Người ta thích bánh mì phải nóng, bơ và trứng phải tươi, bởi vì họ biết rằng thực phẩm tươi là bổ dưỡng. Nhưng khi chúng ta nói về tôn giáo thì thực phẩm tâm linh càng cũ. nó càng quý giá. Tôn giáo đến từ thượng đế, nhưng những lời giải thích và bình luận về tôn giáo thì đến từ con người. Immanuel Kant từng nói: Giáo hội là tổ chức luôn luôn độc tài. Bất luận nó mặc lấy những hình thức bên ngoài nào, nó không cho bạn niềm xác tín mà chỉ cho bạn những hướng dẫn về việc phải hành xử như thế nào. Chú giải 1. Tôn giáo đến từ Thượng Đế, như những lời giải thích và bình luận về tôn giáo thì đến từ con người. Chúng ta cần lưu ý, luôn luôn có một khoảng cách từ Đức Phật tới Phật Giáo, từ Chúa Giê-xu tới Kỳ-tô Giáo, từ Mô-ha-bét đến Hồi Giáo, từ Lão Tử đến Lão Giáo. Lịch sử cho thấy, các đệ tử thường hay đi ngược lại tôn trì của giáo chủ, trong khi họ vẫn nhân danh giáo chủ. 2. Tôn giáo đến từ Thượng Đế, như những lời giải thích và bình luận về tôn giáo thì đến từ con người. Về cuối đời, Tolstoy có một niềm tin tôn giáo rất sâu xa, nhưng ông có vẻ dị ứng với các giáo hội. Những cuốn sách của ông có đề tài tôn giáo đều bị giáo hội chính thống Nga chỉ trích và nhà nước phong kiến Nga thời đó kiểm duyệt, cấm in.